Trúc Thọ là một hành động giết bắt thông chuyện che cũng hành như nhiều không thường hoàng như nhiều là lý động người. Giống nên dùng đường giống để đều để gặp, giấu, quá bị do ví i hòi ệ c ác độc được để đắp. hẹp những luôn luôn được dùng những ngôn dùng văn từ tổ vẻ v như xâm lược đất nước gọi là thánh chiến tàn sát những người khác mình bảo rằng thế thiên hành đạo thậm chí phản bội một ai đó cũng có thể gọi là đại nghĩa diệt thân trốn buôn bán thần s á c và linh hồn của thiếu nữ thông thường đều có những từ nho nhã không gọi là lâu gì gì đó thì cũng gọi là các cái gì đó ngay cả động dược giết người cũng có tên là tỳ xương hạc đình h ì thì n không muốn động. Bọn chúng dăng tuyến mai phục, từ đại đường,、hoa、viên, hành h hay, khỏi Hải Phủ phát phục, hoa mai bầy rời đại lập tức từ l đã a n g Đại sảnh đến đỉnh, đại sảnh, môn, càng bên cấp bậc, càng vào thế r o n lượng g lực mai p ụ c càng mạnh. Bọn Trung b i t mai p h ụ cho này vô cùng vô lợi ạ hại, i giết chết được một người. Thiết đủ để đến, định được thủ sức sát có chết c thể nhất một nhưng không h kẻ vẫn Vậy cho nên bọn chúng đã bày bố đủ những loại vũ khí sát thương nhằm vào đối phó thiết thủ trong đó có cả thuốc nổ cho dù thiết thủ có thể xông qua được chướng ngại trùng trùng một trăm năm mươi tay cùng t i ế n mai phục bên ngoài hải phủ còn có một số thuốc gài ở trước cửa Đủ để để đống được đến đến đến đến thủ phủ của thể nổ chết 30 người Cũng để bắn chết thiết thủ thành một con nhím Nổ tàn sát thành một đống bầy nhảy、Thuốc、nổ được trơn ngoài cửa, Không hư hại đến hải phủ, cho dù gây thương đến người vô can thì cũng là những người không liên quan gì tới hải gia, Những người không liên quan đến mình Nếu như phải chịu trách nhiệm thì trách nhiệm của quan phủ Không liên quan gì đến thiên nên an không lắng chết chết Thuốc cửa Cho chịu trách trách cho có thiết hư hại hải Thì hải phải Thì phủ khí một sát một tội tới tứ tẩu gây gì gia gì bầy ba Tâm Kỳ có thể an tâm không lo Vậy sợ Kỳ vô dù là nếu như chuyện này thành công một cách thuận lợi một mẹ lưới bắt được cả một đám tặc đảng lão và lưu đan vân công trạng không ít muốn có một chút quan chức yên hưởng tuổi già chắc chắn không thành vấn đề Giờ cường trong cùng trong trường, chẳng từng giặc giống người ngồi người lương. cũng không ngoại lệ, lão lại cảm thấy vô cùng hài lòng. đời lại việc hải nhiều cuối đi khoái đời biệt biệt lại hài đây đã đạo, đó? đã đặc đã đặc vậy chuyện yêu thấy Lão là làm lẽ là làm là là là là lệ, vào hoàn nửa no năm, quan khoan quan như nữ, ưa tựa ao một một Một một một tầm cảm có cướp, thích chức, thích ước do, vô thể tù rất tự phủ kẻ kỹ kỳ Ba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 vầy tụ hai vạn bảy ngàn binh mã ở dưới chín hương làng của huyện n h ế p ngũ thống l ã n h điều động bảy quân tiêu gộp lại thành một quân doanh lại chia ra hai lộ một lộ binh mai phục trước sau hải phủ một lộ chủ quân bao vây trùng trùng điệp điệp xung quanh bí n h ằ m động dứt khoát phải tiêu diệt hết đám nghịch tặc này một lượt Cố tích chủ lực của các tặc, thống triều xuất, tập Trại theo triều tham thăng trừ hợp nhân nghe hiệu hành phỉ Liên đồng Văn động đạo võ và lầm, lộ má, dự Phối hợp với đội q u â những c ủ của lực Lân bố trí mai phục, mai Hoàng phải thắng, hơn này trận n Kim một bố trí quyết a chỉ có h t ắ không được bại. Những điều ư ợ c b ạ Những đ i này đương nhiên không có gì không phải có lẽ không phải chỉ là chuyện này một khi báo quan câu nói đầu tiên của hoàng kim lân là hỏi tại sao các người phải đón nhận bọn chúng mà cố tích chiều lại hỏi vì sao các người lại không báo quan ngay lập tức bất quá bạn họ không có hỏi truy tiếp ngược lại cũng là dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi nức nở mà khen ngợi đồng thời hoàng kim lân cùng với cố tiết triều chuẩn bị ngay chuyện đại sự vài ngày thì đã điều quân bố trí đảm bảo đánh một trận xây mang lại thành công Đợi sau khi hoàng Đại、Thông、Đốc và cố Đại Đường đã đệ đều đã bị điều khi Già tiếp Hải Hải gia chiến, phái, lại những nhiệm sau của tham quan nữa, quản muốn chuồng không Hoàng Thông phòng Phủ, Phủ nhưng những Hơn thế nữa, toàn là giám thị toàn và là răng vốn cũng ứng trọng. giám tử Cố bố vụ bẫy ở là bị vậy chẳng lẽ là hoàng đại nhân và cố đương ra không tín nhiệm người của hải phụ nghĩ tới điều này b à tam kỳ không khỏi có phần tức tối c ò n một chút hậm hực nếu như không phải bọn họ cáo mật dám chắc bọn họ có lục lọi khắp ra cả hoa quả sơn cũng không sẽ tìm ra được một tên nghi phạm nào nào ngờ vẫn còn chơi trên đầu của bọn ta điều khiến cho b à tam kỳ phẫn nộ bất bình nhất đó chính là hoàng cố hai người hiển nhiên là không đối đái với lão lưu và lão đại như người mình có vẻ như là tự chuốc lấy khinh, khinh thị bà tam kỳ thầm nghĩ lúc mà lão dạy chân đi lại ở trong nhà không ngờ đã có người cản trở lão nói không thể nào tới mấy chỗ này chỗ nọ hóa ra là họ hoàng và họ cố đã xem cơ nghiệp của hải lão tứ giống như là dinh thự riêng của mình Bà bực là vào hành Tâm thần tổng thì tự trước, vượt qua thềm cửa, đi qua tiền đỉnh, vào trong cam xem Kỳ không lại lòng. Lão Lão lại làng. đại hải nói đi phải đi đi rồi đi hề phụ, cho đình, sảnh quản nữa cũng đường, gì của được. cửa cửa, qua qua qua đá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 Tặc. nghe nói người tổng phụ trách bố trí kỳ này là cố tích triều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 t r ê ngô bàn ăn n tiệc chỉ có u ố Chỉ cần chúng còn Chủ chính của mực tình Nhưng nhân thọ tình nếu như h bọn uống vẫn vấn Nếu rượu liễu rồi Sự kết một một đã đề k n hiện há không khiến cho người ta nghi ngờ Ngô g xuất ta Há cho sống c h ú c có chết vẫn không lại chịu hiệp trợ quan bình bắt giết đồng đạo hoàng kim lân và cố t i ế c triều đều cho rằng chỉ có thể nhờ đến hải thác sơn nhờ vào hải thác sơn một lòng chiếu cố đến đám liều mạng đó tại buổi yến tiệc giải thích tròn chặn thọ t ì n h vì sao chậm chế chưa xuất hiện Kính không không Khi chén rượu, bọn uống. uống thiết thủ vài có rượu, gì lý do gì không uống. Khi uống một canh h thì thành. é n Trong sự đã thành. Trong rượu và rượu m rượu là do c h í tay của rượu ư v ơ n giờ Mạc Oan, trong của bang xưa cao thiên vương quyền năm nội uống cũng ngã. Ngã là tốt nhất, mọi sẽ êm một mọi êm bát Thiết thủ tới tốt đại phải xôi. phà chế. chuyện canh vào lực lực sâu đầu, là sẽ sẽ nữa chúc thọ sẽ tới cố tích h chiều đề phòng bọn họ tới sớm cho nên bố trí xong xuôi từ lâu mà ngoài bí nhầm động cũng đã có bầy bố trọng canh giám thị các người ra vào ở trong động bà tam kỳ lại nhìn sắc trời quá nóng quá khô mây trắng xa xa nặng c h ĩ u ê mà khó tránh được một trận mưa gió bão bùng tâm tình lão cũng giống như mây trắng nặng xịt kỳ thực là cũng tịnh không có gì là không thỏa đáng chỉ là nghĩ đến việc lão vốn là một chủ nhân giờ đây bỗng dưng đã trở thành đón khách mọi an bài đều là không do lão làm chủ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 Lão tính qua tính lại, tính tính nhưng qua bà đã lực tam kỳ ngao ngá nở trong lòng lão không khỏi vọng nhìn thọ trướng vài lần cuối cùng lão phát hiện ra một góc phía dưới trướng hồi s ố c lên tựa như có một đường chỉ bà tam kỳ hiếu kỳ giả vờ cuối đầu không người cột lại dây dày lại bất chợt lướt tới chức trướng nghe có người chầm giọng quát đứng lại người quát là hoác loạn bộ đang ẩn ở trong bóng tối giám thị ba tam kỳ không lý tới đưa tay vén màn lão cuối cùng đã thấy vật phía sau trướng thuốc nổ thuốc nổ vào lúc này xuất hiện ở đây đúng là một việc hiển nhiên thuốc nổ để thật cái bàn chính chắc chắn đây là nhằm vào người ngồi cái bàn đó thuốc nổ một khi mồi lửa lập tức nổ tàn sát những kẻ ngồi trên bàn bản lãnh làm sao là cũng không có trốn dụng võ an bài này đương nhiên rất tuyệt nhưng ba t â m kỳ lập tức nghĩ có điểm tuyệt hơn muốn bọn hạ khách thiết thủ thượng tọa chắc chắn là sẽ có người tiếp khách nếu không rượu thọ và thuốc nổ đều sẽ trở thành vô dụng đám thiết thủ không phải là đang ngồi rồi ngã vào trong h ồ n m ề mà là bị nổ chết chắc chắn là một việc tốt nhưng ba t â m kỳ lại nghĩ tới một việc khác lại rất ư không hay lão nghĩ đến hải lão tứ cũng sẽ ngồi ở trên an bài này rõ ràng là đem hải tứ đệ làm vật hy sinh bọn chúng đã hy sinh được lão tứ đương nhiên là cũng không ngẩn ngần ngại hy sinh một hai người ngược lại không hy sinh người của bọn chúng nghĩ tới đây ba tam kỳ lại cảm thấy bị xỉ nhục và lửa gạt lão s u ch chút nữa thì hét lên việc này bọn ta sẽ không làm ngay lúc đó một bóng người đã sát ế bên cạnh lão người này tướng mạo đường đường ngay h phàm, nhưng thần chút khí, khí. chính Tích Chiều. Tích Chiều thần i biểu, lại Cái lại cười,、thần、thái bất luồng một tà một sát này là mỉm mỉm, ôn sắc có Cố Cố ò vừa nhìn đã biết y là một người hiểu lý lẽ. một người Ngay hiểu cả y cũng cảm lúc mình là một thấy rất hiểu y người là lý lẽ. Đôi lúc y cảm thấy bản thân của mình thực sự quá là biết điều trên thế giới này quá biết điều thực sự rất khó có đất sống dù có thể sinh sống được cũng chưa chắc có thể được sung sướng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 đây là dùng thuốc nổ sát hại đám cướp bóc phản loạn không có liên quan gì tới các người Bà bàn bà mà càng Tam tứ thì ta Thích tay Trái Tam tiền Tại thể thuốc một thần quan vai của Kỳ Kỳ nói Nhưng mà hại lão tứ cũng ngồi ở cái bàn đó. Vậy thì có liên quan đến lớn nổ người công đó có có hại cái Chiều lại cười càng lớn. Ý giờ vỗ vỗ vài... trái của bà Kỳ. Bà đã bối Tại hạ sao có thể lấy thuốc nổ đối phó Với hạ phó như hải thần tẩu được lão là lây lập đã sao Cô đại đối Vậy vỗ vỗ Với Y tẩu Thuốc liều khấu Và lại, mấy tên phản đó chỉ cần uống rượu dược tiểu nổ phó phản cần Dược chỉ chỉ dùng mấy là đã đủ xôi tay cố h không cần phải h ị u u trói, càng cần dùng đến bà đã c nổ. Ba tích m mà Kỳ lại nói, Nhưng mà nếu như bọn sao? triệu lại mỉm cười nhìn ba tam kỳ người thực sự là muốn ta trả lời Ba Tâm Kỳ t ố tích thốt. Mạng người triệu nói đến không kịp ba tam kỳ lại nói vậy thì để ta đi thông chi cho lão tứ bảo lão ta đến lúc đó kịp thời mà tránh đi c ô tích triều lại thở dài ông muốn thông chi cho ông ta sao bà tam kỳ lại ngạc nhiên tại sao lại không thể nào thông chi c ô tích triều lại cười nói nên thông chi cho ông ta lắm bất quá đáng tiếc bà tam kỳ thắc mắc đáng tiếc cái gì c ô tích triều lại nói ông thực sự muốn biết sao bà tam kỳ lại nói nói rõ ra cô tích triều lại nói đáng tiếc đã trễ rồi bất thình lình hắn dâng một tay ra một luồng đao quang lóe lên bà tam kỳ trước mực ngực tê tái sau lưng cay xè lại quay đầu lại nhìn thấy một mũi p h i đào đã cắm thẳng vào thọ trướng xuyên vào trong tường c h u i đào vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ đào không dính máu đào đó là đào của cố công tử đào đó lại không ngờ xuyên qua ngực của ta bà tam kỳ chỉ nghĩ được tới đó nghĩ tới đó máu trên người của lão liền bắn vọt ra cụ tích chiều nắm giữ ống tay áo của lão ta nhét ống tay áo đày lên trên miệng vết thương không để máu lọt ra bên ngoài tay áo ấn thấm vào đ ầ y máu tiện tay rút cây búa nhỏ ra bửa một búa và o chán của ba tam kỳ sau đó y lại nói với hoác loạn bộ sau lưng Người tìm hai người, âm thầm đem thi thể của lão quang xuống sông. Ngàn vạn lần có để cho người như như giác. Được hai thi hải tìm thầm thể phát âm đem chớ cho của của để có có láo vụ vậy, vậy. cho dù sau này thiên khí tứ tẩu vẫn còn chưa chết sạch rết chết gọn mò được thi thể cũng nghĩ đám cướp kia làm không có liên quan đến chúng ta Hoác loạn bộ đáp. Vâng. Điện gọi người hành sự. Cô thích chiều chiếc khăn màu trắng, lào sạch máu dính ở trên ngón tay của mình, thuận đó, cò dán huyết mạch Hôm nay số người phải chết không ít. Ngón tay nhất định là phải linh hoạt. Nghĩ tới cuộc truy tập suốt mấy tháng liền, ngày hôm loạn lào đáp. máu Cô của cò cuộc lấy là liền, đạt được một thành quà đại. Vâng. Điện người trắng, trên ngón rắn trên ngón nay người ngón ngày nay thành trọng bộ một một đó, được tập gọi tới màu sự. số suốt sẽ tay tay tay. ít, tay truy quà mấy ra ở Y có ũ n không ngăn nổi cảm giác hừng phấn.、Giết、người vốn là một việc rất, rất hừng phấn. Vậy cho nên, g giác Giết là là k cho h việc cảm trước một rất rất Vậy Y điều cô tiết triệu luôn luôn giữ được tâm trí con người có thể làm chuyện thống khoái nhưng không thể nào làm chuyện ngu xuẩn giống như ngày nọ thích thiếu thương mang y v à o trong liên v â n trại nâng đỡ tột độ chính là dùng cảm tình mà hành sự dùng tình cảm mà hành sự theo y đôi khi đồng nghĩa với sự ngu xuẩn đám người thiết thủ võ công rất cao mình không thể nào hành sự chỉ vì cảm thấy thú vị Kết kỳ. không khó khỏi biết đến thiết biến gót theo tam thể thác ta thuốc một mắt tan nát thịt một tận nhất ta thích. thủ mất. thực tránh quốc sau ngốc nối của cải có cho của có chỉ chấp lúc con cho chừng Lúc cố. đủ ba sao hai ra ra nảy voi. liễu Nói sinh đáng sơn lưng nổ nổ sương Vẫn hình nhận lòng là làm lão lão lộ mà để đầy để để đám đó bị sẽ nhưng việc này không thể nào nảy sinh biến cố được cố đích triều quyết sẽ không để cho kế hoạch chúc thọ hoàn mỹ của hắn có bất cứ sơ hở nào Đã là ba tâm nhất định là lo cho đệ đâu đối Đàn đã đánh đình đỡ là là lo láo, lý láo. Lưu láo là mà bà ba bằng Bản bọn biết biết toan của nữa gian của tham gia kia kia của gian, tâm nhất thời thích giết quát thân tuyệt giết chết Thiên tứ tẩu trưởng tên triều đình, còn thu nhận giúp đỡ một thời Vân mình mình, mấy phạm kỳ khuyên khí không huynh hơn cũng nhũ, xong chuyện. ngoại còn còn nhận cho chỉ cho do có có cướp giải gió giúp với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 vậy cho nên sau khi y phóng đau xuyên qua trái tim của ba tam kỳ vẫn còn bồi một búa lên trên đầu của lão ta cái này gọi là thần tiên khó cứu Giết người giết Giết giết giết không, mang Đáng đang tiếng từng giọt xuống Cùng xuống phải khi nhiên là phải đuổi tới phiền lại phiền chiều trời lại nổi lên tiếng xét. Tiếp mái đến nếu một thì tắt thờ. một một tất tận tuyệt. thân, thêm tâm tình tích trên xét. mặt đất. đám, sâm mưa cần Còn như này chính bản não. lần lần, lên hạ cho lúc của cổ phía đập đập đó, kẻ, là lúc rào rào sau sẽ Mái ngay ó i hiền chiều trước, thềm trước, trong đỉnh, mặt hồ, tích trong trong sân, trong vườn. Chiều vọng nhìn trước, trước, mặt r Cô t h ấ ngoài đỉnh viện những đan kín, màn bằng Ngoài trời giật đùng, giống như thiên quân vạn má đang tràn khoang nhìn mưa nhỏ trước hiền, giật ảo trời đi tới. chiều tích mưa tay mưa sấm má trước bạc. ạt Cô lúc ạ i lầm l bầm. một mưa. Hai trong cơn Ngày đó y đã nhìn thấy tín hiệu tín hiệu cho biết bọn thiết thủ đã xuất phát rời ra khỏi bí n h ằ m đ ộ n g khởi trình đến hải p h ủ phó ước hải ế t trường. Trường h o Hí h ả thác sơn không biết ba t â m lực đã đi đâu đang giờ phút khẩn yếu lại chẳng thấy bóng dáng của lão ta hải thác sơn trong lòng hơi cáu nhưng mà đâu để ý lắm công việc tiếp đón ở trước cửa vốn là do ba t â m lực phụ trách giờ đây chỉ còn để cho hải lão đích thân ra đón mưa rất lớn nguyên một góc tường ngập mưa bắt n vốn n trưa trời n g giờ đẹp đây đã mà r ở t h à người h thề một màn âm u, âm ướt đến n u ư l ờ m a quan cao mai quanh to như vậy, thuốc nổ bố trí ở trước Thậm thủ t như nổ cổng chắc chắn là sẽ vì, bị ảnh hưởng. bình, xung nhà dân, chắc chí phục ư vậy, đầu bố bị ở ở là là sẽ n g và m á ngói, trong ê nhiên n đương nước nhiếu. người cây, cả đám đương nhiên là phải chịu quấy phải đám mưa là Bắt t r cơn mưa lớn khó khăn bội phần g ì chỉ có đám thiết thủ đi vào trong đại đường như r ù a trong giỏ sẽ dễ dàng nắm bắt hơn rất nhiều hải thác sơn đứng ở trước ô trước cổng Cuối cùng đã t hải ấ y xa xa b thác sơn bất giác có một chút giác có không ẩ n trương. Kỳ quái, bản thân mình lưu lạc sang hồ đến vài chục năm, cũng lưu Kỳ k quái, vài hồ chục h lạc sợ ai. Vậy mà bây giờ lại Vậy bây mà m có ộ thể c ú chút t một lo lẽ là nào sợ, có mình phập phòng. h Vậy lẽ nào là mình bán giải bằng giải i nào nghĩ tiếp dù cho có hối hận cũng không kịp chuyện này giống như là trường b à o thấm đẫm nước mưa đã là một sự thật không thể tránh né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 hải thác sơn lại chắc chắn cơn mưa sấm xét chiều nay sẽ có một màn kịch rất hay diễn ra ở nơi này bất quá màn mở đầu lại khiến cho lão có một chút thất vọng bởi vì vài người nên đến đều không đến tức đại nương của h ủ y n h ặ c thành không đến dũng thành của thần uy tiêu cục không đến chỉ có ba người thiết thủ của tứ đại danh bổ trại chủ của thanh thiên trại ân thừa phòng hách liên xuân thủy của trường tướng quân phủ tới Mặc mọi mà chưa dù là họ người tới người tỉnh chưa tới hết, nhưng mà ba người bạn hết, ba đã tới, Ý định ban đầu ban Hoàng của không i m Lân và Cố c t í Triều là chỉ muốn tiêu diệt vài chủ tướng của đám đó. Muốn tiêu diệt bọn chúng, lấy đồng đánh ít, thì tuyệt vài đối muốn muốn là lấy chỉ chủ của chúng, đánh đám bọn đồng đó, k thành trong Nhưng mà vấn đề. ở biết í nhằm động n g có ư ờ chủ trì đại cuộc, công thời phát bình thủ、được. Không trì ra đại đâu đồng được. i dễ dàng b vì sao hải tác sơn lại thấy bọn người này chưa đến đông đủ trong thất vọng lại thoáng có một chút vui mừng tại sao lại cảm thấy vui mừng tự lão cũng không biết có lẽ lão lương tâm nảy phát hoặc có lẽ lão cảm thấy ít nhiều nên càng dễ đối phó có lẽ tâm ý của lão cũng là không muốn vì mẹ lưới này của mình mà cả đám giang hồ hào k h á n kia là một lưới tóm gọn có điều c o nghĩ n thế nào đi nữa lão ta cũng hy vọng mình có thể đóng trọn vai tuồng lão chỉ mong có thể diễn xuất thành công thành công hay là thất bại đám người thiết thủ cuối cùng đánh ngựa tới trước cổng của hải phụ trong mưa gió hải phụ răng đèn kết giấy màu Tình thêm thê cảnh ngược càng lương. lại lại lương. bọn chúng đương đã đổi, đầu đổi chưa nhiên trang xong, dung xong, tình hoàn toàn Bọn chúng hóa dịch thay thay bất mặt. quá làm thế chỉ là tránh cho người khác chú ý hơn nữa thuật dịch d u n g tối đa chỉ có thể lừa gạt được những người thờ ơ tuyệt đối không thể nào hoán nhật thâu t h i ê n cũng là không thể nào thoát ra khỏi những con mắt sắc bén của các tay giang hồ lão luyện bọn chúng hóa trang giống như đám người vận chuyển lương thực cho hải phủ vậy cho nên hải thác sơn nhận ra bọn chúng rất dễ Có mỗi ộ Một một một t Thác Sơn luôn luôn cảm thấy rất thì tỏ ít toàn ta thể biết tự an ủi mình, tuyệt đối là một việc rất thất thấy tốt trúc. điểm Điều đã điểm để đối Hải ủi, già, già, già. già, ủi người già ủi việc giống người bại. lại nhiều cảm mình. mình, cảm mình m như chứng không chưa hoàn Cho chính như không không hay hò, như nhãn hơn Láo lực của sắc có lực của Sơn so với ngôi sòng luôn luôn an vẫn bén này này an nếu an ngôi là Láo Láo là là Láo xưa. dựa vào với dù lần lão nghĩ như vậy chắc chắn là điều quên lắng không lo âu thế lực của lão càng ngày càng không bằng ngô sòng trúc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 Cả quên lão à là cũng quên luôn, vậy cho nên mới thực sự là quên. Còn lúc, hạnh phúc nhớ được sẽ khiến cho ức quên luôn, nên quên. hạnh nhớ khiến người nhớ đến những ký ức đau vậy khổ mới sự sẽ đ ký quên, sẽ khóc h lóc c quên đứng i những nhớ. gì đã đ Lão đứng trước cửa nghênh đón vài bảng hữu địch thủ đã lặn lội mưa gió đường xa xa xôi mà tới vậy cho nên lão ta đã nhớ đến một đoạn đường sang hồ mưa gió bão bùng mà lão đã đi quá nửa đời thiết thủ cũng nhớ tới một sự việc trước giờ đều là ngô song c h ố c nghênh đón bạn hắn ở đây hiện giờ ngô song c h ố c đang tổ chức tiệc thọ c ó lẽ không tiện đứng ở dưới Cổng nhưng đội mưa, nhưng mà ba thay â đâu? m lực Việc gì p ả hải i để đích cho thần thần tẩu và r đón? đại đó đó, bàn tiệc không cần nghĩ Nghĩ tỉnh không nào Tại tiệc trì Thế thủ tới thôi.、Nghĩ、tới đó, thể phải mà chủ cuộc chỉ h láo sao? a đổi được đầu đi đổi ngược việc、gì. Càng không thể nào khiến cho hoặc khiến tiến tới, lại. gì. không ngập ngừng không nào hắn thể Thay quay ở trong đời người thường không vì nghĩ tới điều gì mà là bắt gặp phải điều gì người minh bạch điều này nên biết cứ hay chìm đắm trong nỗi ký ức kỳ thực là một chuyện vô bổ hải thần tẩu lại n g h n h tiếp Các có người đã tới rồi. Ba người trên ngựa n tới rồi. đã Ba dù, hát ư n quần g o đều ư ớ hết. chấp nhoáng Thiết thù thử phong lại tiếp. Lắm nhiệt, ngay cả gió mưa cũng đã tặng thêm phần hứng chí cho ngùa láo. Hải thác tiếp. Một tia tặng Mưa Lắm mưa lại cười. lại gió lại ngay ngùa cả cũng lên. lớn Ẩn náo sơn quá. láo. đã trí viên ộ đáp. đến để Các thực có cũng người những lòng. lớn như lặn nể mặt láo nhị. gió Mưa lội i to mặt Hát sự là láo mà kẻ vậy xuân thủy nhảy xuống ngựa lại cười nói ta muốn bái thọ ngô nhị bá t h ự cô loại gấp, k h n g thích ể nói t r ờ chưa mai ế phục ở trong nội đường đã nhận được tin tức đám thiết thủ ba người đến trước cổng hai tay của y thu vào trong áo b à ngón cái trỏ giữa của bàn tay trái lại cầm cây can gỗ của một thanh tiểu đ à o động đậy nhẹ nhẹ tay phải cầm cây búa nhỏ khẽ giết g i ữ đ ù n g một tiếng một tia chớp dẫn theo một tiếng sấm cô tích chiều vụt nhớ tới một việc y lướt nhanh vào trong đại đường y nhớ tới việc gì và y muốn làm việc gì thiết thủ hắc liên xuân thủy và ân thửa phong đã được hai thác sơn dẫn đường đi qua tiền đình cô tích chiều lại vọt vào trong đại đường Đám người đang đóng cực ai cũng đều thất kinh. người cố c cũ. cũng ai kinh. nấy thất đều Tích tích triều Bọn người kia đã tới rồi, đã đây ra gì? làm chỉ t í c Triều c h gật đầu mũi chân điểm xuống nhảy vọt lên rút ra một cây đào gãy vẫn còn cắm trên thọ trướng cột lại thọ trướng che đậy cây lỗ đ à o cắm sau đó mới x o ạ chân căng vải cho bằng bên dưới thọ t r ư n g cố h cho h giấu u dây dẫn lửa t c Cuối cùng lại nói, Chúng nổ. nói. lại tích triều vội vàng gọi người cầm lên một chiếc khăn phủ lên trên vết máu lại thở phào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 Cô Tích Triều và Hoàng i và k mỗi Lân thực sự là ly. lên Xuân giống nhau không khác một ly. Thế và hách Xuân Thủy cùng Ấn Phong sảnh. Xuân thỉnh thực một Thiết thủ hát Thủy Thừa Tìm Thác thịch. khác khỏi Hải sự và với đi đại ra m đập đã một bước của bọn họ khác gì một bước tiến vào trong sâm la điện hải thác sơn cảm giác được bước chân của mình nặng trịch tự như đằng vác trên lưng một t ò a núi mà trong đầu giống như là một màn mưa hỗn loạn mắt lại nhìn thấy sắp phải đi qua hành lang dài c h ợ t nghe có người lên tiếng trên tường ngoài mưa thảm thiết mà gào lên Chớ có đi vào. tiếng h t thủ và hát và l i xuân n thủy c ù ân phong n thừa dày thấy, thoát vừa mừng vừa sợ, mặt thoát biến cùng Bởi c h n nói g thích thương. bật n h n u thiếu y t thích thương. đối không giống, giống với giọng không hàng nói của bạn lại ra ám khí theo tiếng mưa vù v ù lao rít thích thiếu thường vừa mới phát hiện ra hiện thận ở bờ tường lập tức đã bị vây công t h i ế t t h ủ hét như sấm L hải thác sơn đột nhiên lại uốn người nhảy về phía ân thừa phong ân thừa phong vội vàng bạt kiếm kiếm vừa đánh ra màn mưa dày đã bị kín khiến... kiếm quang ép giặt vài thước kiếm này chỉ thấm máu không thấm nước mưa đường kiếm hùng máy như vậy ngay cả quỷ thần cũng sẽ phải tránh né nhưng hải thác sơn khẩm nhầm gãy một tiếng k h ô người n g thóp bụng lại nhào vào đường kiếm đầm tới bởi vì thiết thủ đã nghi ngờ vậy cho nên ân thừa phong và hách lên xuân thủy đã tới chúc thọ cũng đã giấu mang theo bình khí trong n h ấ t t h ờ i ổ mai phục tại h à n h lang đã t ổ n g cộng phát động. Một màn đào t h ư ờ n g tên, dưng ờ như m ỗ i một nơi có thể ẩ n m ì n h đều sẽ có người l ư ớ t r a tập kích t h i ế t t h ủ và hạc đ i n d â n thủy. m à c a o t h ủ ở đại đường, h ò a viên, nội đường, tất cả đã l a o trở lại h à n h l a n g d à i phục binh ở đại s ả n h t i ề n đình, c ử a l ớ n tất cả đều phát động. n h à o vào c ả n đường. c ụ c d k zĩ Tuy l a n nảy sinh k ỳ biến, đôi phục binh chắc chắn là, không bao giờ t á n l o ạ n Trái lúc ạ lại i giống giá lòng kích thích lòng tàn động giống như h tàn t động vù mồi. Đám p h ụ binh trong lao vào đó do lao Liêu Đan Vân cầm đầu. Đan Đội đ ra Vân ngũ cầm c sát ị hải do dẫn Hoàng bao thoáng cổ tích tức chuyện triều thống Thế thủ thấy lính. phủ, hại phủ. nhìn minh Kim lại người Liêu Lân Đan Vân lập tức mình bằng lập gì đã x y ra, quả nhìn thác ả i t h sơn và ân thừa phong thình lình tách ra trên người của hải thác sơn có vết máu trên áo của ân thừa phong cũng thấm máu máu nhanh chóng bị nước mưa xóa sạch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 t hết thủ thấy chiều phá chiều thấy người tránh người ít nhất là hai mươi người vợ bị tay của hắn chạm phải lập tức ngã xuống đất không đứng dậy được h á c l i ê n xuân thủy hai thương trong tay lại chưa có cơ hội nối trường thương lại đánh địch nhân khoảng cách xa địch nhân mặc hoa y cầm phục giống như là thủy triều tràn tới y đã giết chết m ộ ư ơ i ba người đã bị thương năm chỗ ba hận nơi nhẹ và hai nơi nặng còn ân t h ừ a phòng lại chìm trong biển người của đối phương chỉ thấy một luồng bạch quang nhanh như xét đánh chớp đông chớp tây giữa đám địch nhân bao vây Khó không không Thiết thủ thấy tỉnh hế, không hay, lại quyết không thể nào tham mà nắm nào bắt quyết ở đâu. lại c h i liền ế n q u á tích lên n một t i ế y triều a và phùng loạn hổ tống loạn t h ủ y đều lo về đánh ân thừa phong mà lưu đan vân cũng phóng mình lao tới đ ề n cuộc và o liều mạng hải thác sơn đã ngã xuống đất máu tuôn chảy trên cổ thấm đỏ tóc và dâu bạc trắng của lão thiết thủ vừa sợ vừa giận hai tay bắt chéo ngấm ngầm vận lực cổ tích trời lại quát lên chúng ta xông lên nhưng mà chứng minh thì lại không tiến lên vẫn bám theo ân thừa phòng có mười hào t h ủ trong quan trường và trong võ lầm nhạnh thành công đánh tới thiết thủ lại quát lưới một tiếng tránh ra song thủ tung ra hàng trăm hạt mưa đã bị lực lượng chấn chặn lại trở thành một dạng ám khí bật ngược Bay đi r ấ thiết n a n n h có sáu bảy g ư ờ né tránh không kịp, đâm nhào vào nhau, trở thành một đống, dên trở một mặt ôm má, kịp, ôm ôm đâm vào x i không ngừng.、Thế、thủ ế t h bước lên trước một bước, uy phong bức trước người, lên loạn phong phùng một hộ uy vươn ố n cạn, n là tới cả, h n g mà thấy thế t h tay chụp lấy tà áo của cố tích triều Cô thân c chiều một búa mình của cô thích chiều giống như cá bơi bàn chân trượt đi y phục rách toạc người thoái lui ra phía sau thiết thủ vẫn còn c h ơ i nhào tới người lần tự kim đào của hoàng kim l ầ n đã bay tới nhằm chém ngay cổ hắn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 k i ế một này, kiếm nấy, bước tới. Chiều nào chiều nấy, cũng liều mạng. Không kiếm tới. Chiều chiều liều m bước chiều chừa đường thoát cho thoát thân mình. Luận nào, đường về kiếm h thế,、ân、thừa phòng kém hành một khoảng、xa. Nhưng luận về độ nhanh í một ân luận xa. của kém k độ về pháp, khói kiếm của ân t hắn ừ a trai của phòng vẫn ở trên nhạc phụ, nhạc nhất thành thời vẫn trên tôn, ngũ cương trùng, ở tàm tuyệt tráng. sư lôi là phát sau tới trước lại đuổi kịp cố tích chiều nhưng kiếm này xuất ra cũng chẳng khác nào để hở hồng của lưu đan vân nhào vào lưu đan vân phì bì vấn Bị bảy b phấn Phong chỉ có Lưu Đàn Vân. Cuộc chiến vừa nổ ra, cổ tích chiều, Lưu Đàn Vân, Hải thác Sơn và cao thủ đánh、Ân、Thừa Đàn Vân nổ Đàn Vân sân Ấn Chính có Cuộc Cổ Lưu Lưu là vừa và Vầy ra cao tám ở i vì trong h Phong ừ a là t ạ Trại Trại i Thiên chủ của thanh thiên trại, Chỉ còn có thể bắt được hắn, Có của Thanh thể hắn thể Nam bắt tử t r đám đệ ép Ở trong bí nhằm động ra hàng nếu như giết chết được hắn ít nhất cũng sẽ đ ả kích sĩ khí của đám người thanh thiên trại hai võ công của thiết thủ quá cao những nhân vật thành danh giống như bọn y ai nấy cũng sẽ có lòng riêng Không dám coi thường thế mãnh thiết thủ Tránh gánh nặng, gọn, nhẹ Cho nên chọn ân thừa phong công dũng nặng gọn nên ân dám coi của tay ra để bởi a tai họa sau o nhiêu người trừng trừng chỉ、e、khó mà tránh Huống Liên nhạc ngô thiên khí tử tẩu, Vốn đã có ân tình、Mọi、người đều vô tình hay hiểu ý, Không muốn đuổi tận giết tuyệt hát Liên Xuân Chỉ khó chỉ Hát khí hài hiểu Hát Thủy Đối với Mọi đuổi giết tẩu đều tuyệt được tử có e mà đã về vô ý b vậy ân t h ừ a phong lại càng khốn đốn hơn Trong đó chiến ó lẽ có một n g ư t ư cuộc diễn ra phải liều mạng cổ tích triều và hoàng kim l ê n đã dồn dứt đánh ẩn thừa phòng hải thác sơn thấy tình thế không hay vội vã cản phía trước rõ ràng là muốn một mình đọ sức với ẩn thừa phòng Thực sự kiếm h Thừa Phong chết ô n muốn Ấn g có ý t ạ đương đang trường. Nhưng làm cách này, ngược này, sinh ra thảm họa. Ấn、Thử、Phong đang xả thần trong phát thảm Thừa ra cách họa. h làm lại cuộc c i xả n nào nhận ra ai u muốn ố sống n mạng, bắt và mà ai lấy của h h hắn hơn hắn. í n mạng người lại liều mạng hơn là người đuổi giết、hắn. Kiếm c hắn chỉ biết nhanh nhanh đến nỗi khiến cho người ta không thể đỡ được nhanh đến nỗi khiến cho người ta không né tránh kịp nhanh đến nỗi khiến cho người ta không thể nào hóa giải nhanh đến nỗi khiến cho người ta chỉ có nước t r ú n g kiếm Giờ đây, hắn không những đây, hắn nhanh còn mà Liu ề m ạ n g như kim ế pháp của lãnh huyết nhưng mà kim ế pháp của hắn lại không phải là thu kim ế pháp l i ề u m ạ n g hắn chỉ là khoai kim ế lúc hắn vừa nhanh mà l i ề u m ạ n g tự nhiên lộ ra rất nhiều sơ hở từ đầu lưu đan v ă n luôn d ì n h dập c h ờ sơ hở trong kim ế c h i ề u của hắn toa c ố t t i ề n của lão lập tức chọc vào có điều kim ế pháp của ân từ h a phong q u ả nhìn rất nhanh nhanh đến nỗi cho dù có chỗ sơ hở c h ỉ chấp mắt đã tạo tiêu biến mất nói một cách khác lưu ú c c mình kiếm hiện trong phát hở h i ra sơ của chiều của hắn, thì kiếm chiều của hắn kiếm đan ã biến rồi, tiêu, biến chuyển trúng không còn hoặc mục chỗ hở mắt đâm mất, đã sơ tại ế u muốn như nhân công khi địch vân một tiền kích hụt kiếm của ân t h ừ a phong giống như đ ộ c xa đâm vào yết hầu của lão lưu đàn vân đã đánh giá sai thực lực của khói kiếm ân thừa phòng một kiếm đó dù lão ta có tránh được chỉ sợ cũng đã bị thủ thường hải thác sơn đã kịp thời ngăn chặn hai trưởng của lão chắp lại kẹp g i khói kiếm của ân thừa phòng ân thừa phòng lại hử lại một tiếng thiên vương thác pháp trưởng của quỳ thủ thần tẩu hải thác sơn vang tranh danh thiên hạ hàn cũng đã từng nghe qua hai chân đảo một vòng phì tới đá vào hạ bàn của hải thác sơn công phu hạ bàn của hải thác sơn trước giờ luyện không khá hải ấ tấp p p và h bùng thác a y Lão là vốn c ỉ muốn mà cứu liều buộc đàn vần cạn ân phòng Cũng là không có ý giết chết hắn Nhưng mà bị buộc phải bùng、tay. Ân phòng có chết là lão giết đã đ Hù thừa phải thừa tay ý bị n liên h ra ba kiếm liên tiếp ô n g tới hải thác hải sơn Hải thác sơn lập tức tay chân dối loạn chụp lấy bao kiếm của ân thừa phòng gắng ư ợ n g cản ba kiếm hải thác sơn có uy danh là quỷ thủ thần tẩu bằng vào trường pháp và đạo ký cùng với địa tâm đoạt mệnh t r ầ m nổi danh giang hồ lão ở trong lúc gấp rút vội vàng vẫn l hải càng càng thác sơn lấy bao kiếm đỡ kiếm chỉ cạn được ba kiếm kiếm thứ tư của ân thừa phong phản thủ cha và võ kiếm vào trong vỏ lên giật mạnh thật mạnh nằm ngón tay của hải thác sơn đã bị chấn tinh nới giãn ra ân t h ừ a phong lại viết kiếm vỏ kiếm bay đánh vào lưu đan vân tung liền tấn công cố tiết triệu đằng sau hải thác sơn đ ầ y trưởng lại hét lên một tiếng đỡ đột nhiên lại hai tay tách ra b ố lấy hai bên sơn của ân t h ừ a phong hải thác sơn lại thấy ân t h ừ a phong quá liều mạng giống như là một cái cầu chết hơn cầu sống l i ê n giả vờ phóng ám khí thực ra thì lại chụp lấy hắn lão tự tin với oai danh quỷ vương địa tâm đoạt mệnh trâm của mình ân thừa phong này chắc chắn là sẽ phân tâm thất thần cho dù là mình có chụp chúng không trùng thì những người khác sẽ lợi dụng đó mà bắt lấy ân thừa phong nhưng hỏng một chỗ là địa tâm đoạt mệnh trâm của lão quá có tiếng Này nọ quần hùng ở trong chiến dịch an thuận sạn đang nhìn thấy mũi của vô tình màu thấy dịch Ở trầm của mũi Vì vô áp cho r ằ n g l à địa t â m đạt o mệnh chung của h ả i t h á c s ơ n lên i sợ đến nỗi mặt không còn một chút m á u m à t ấ t cả mọi người đ ề u h o ả n g viê p h ả i b i ế t r ằ n g Địa t â m đạt o mệnh chung của q u ỷ thu tần h t ẩ u có thể đ ẩ y c h â m c h u i x u ố n g l ò n g đất giết người cách ngoài t r u m bước với lại c h â m n à y có t ầ m kỳ đ ộ c không thuốc g i ả i ở trong thiên k h í t ứ t ẩ u thì h ả i t h á c s ơ n vào ngô song t r ú c v à công cao nhất nhưng mà trong g i a n g h ồ h ả i t h á c s ơ n lại n ổ i t i ế n g h ơ n ngô song t r ú c c h í n h là bởi vì địa t â m đạt mệnh chung bạch phát bạch chung liệu có môn phòng bị là người cũng sẽ không phòng được. sẽ trong tình hình đột nhiên bị tập kích hắn không kịp suy nghĩ thắc mắc địa tâm đoạt mệnh trâm của hai thác sơn đó giờ chỉ là phóng xuống đất lại từ dưới chân của địch nhân đâm lên sao lại ngừng không t r ù n g vùng tay mới phóng đi hắn lại không kịp suy nghĩ chặt chẽ chỉ biết rằng hai thác sơn này muốn phóng độc trầm hắn quyết ý liều mạng với lão hắn rướn người lên khinh công của hắn được chân truyền từ tam tuyệt nhất thành lồi ngũ cường trùng nhanh chẳng kém gì kiếm pháp của hắn nhưng đáng sợ nhất chính là đấu trí của ân thừa phong đấu trí của hắn có thể sánh với lãnh huyết càng khốn cùng càng kiên cường càng nguy hiểm càng hăng hái toàn thân của hắn tỏa ra một luồng kiếm quàng cả người lao tới nhắm ngay đầu của hải thác sơn với một khí thế chiều đó chính là muốn cùng với hải thác sơn lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g hải thác sơn kinh hãi lão ta vốn đâu có phóng ra địa tâm đoạt mệnh trầm giờ đây cũng không có cơ hội phóng ra địa tâm đoạt mệnh trầm nữa Cú Tích Chiều là người u là d y nhất chỉ ó t ể kể tức, thừa toàn tới. tịnh Bất chết, tổn khắc, cản lực cản, cản. cũng có c không không kẻ phong Nhưng nhiên hại h ngăn ân ngăn đương ngăn nào giờ gì. đâu lao bao mà và là với đối y y y Y sẽ chờ ân t h ừ a phong liều mạng giết địch y đang chờ ân t h ừ a phong dùng chiêu này ân t h ừ a phong quả nhiên đánh ra chiêu này hải thác sơn trúng kiếm chết tức thì ân t h ừ a phong cùng với kiếm phát ra hải thác sơn đâu có phóng ra địa tâm đoạt mệnh c h â m Lúc liều lưng Liều lồng lộn trúng kích của hắn, đào của cô tích chiều cũng đó, đàn đào đàn giói trái vào vẫn sườn hắn, hắn. vẫn ghim một của i ố n g như cọp giữ, lao biết mà giả bọn họ mấy chục năm n à y cũng có thể được coi giống như tình như thủ túc thậm chí có thể coi thân hơn là so với huỳnh đệ cùng cha của mẹ huỳnh đệ ruột thịt là của một mẹ sinh ra nhưng mà bọn họ lại cùng nhau trải qua vô số nguy nàn Vậy cho nên liền u là quyết Liêu Đan Đan đối động đốn được ta. Cái chết của hai của ra nữa, Vân ngược, ngụ sòng vốn nghĩ nhị, không sơn khiến Vân hành động do mình mưu tính lần này, càng quyết chỉ đốn ngá ẩn gây cây chế chốc, cho có cho Cái chết thác cho cảm hại thấy chỉ thử phong quyết Thiết mưu dưới người sẽ tốt là làm lão lão dày mình. dứt thủ biết do lẽ không xông với roi bốn thể hét lên một tiếng hai tay bắt chéo trước ngực hoàng kim lân huy đào đánh tới trợt lại thấy thiết thủ ngưng thần vận khí liền nghĩ tới nội công của người này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 Cô Tích Chiều chỉ ả một thấy m l u ộ chút nội lực vô cùng ù ùa tới. Phảng phất, chọn, lùi n phản loạn trọng dừng g hậu phất h tới, một bước và 9 bước mới dừng lại được c và Bất giác, huyết khí trào giác khí do n t r n lòng liền nghĩ đến bà Việt, nội công của thiết thủ, bất quá chỉ như、vậy. chẳng lẽ nội công của mình đã có tiến bộ rồi, hay là nội thương của thiết thủ vẫn g lẽ là Việt, thiết rồi, thiết khỏi. thủ chỉ hay thủ chưa chút đã bà bất bộ vậy, Một của của có của quá dự đó nghe thấy có người rên rỉ ở dưới đất lại nhìn xuống dưới mới biết dưới đất lăn lóc tám chín tên toàn là những người bị mình đụng ngã bây giờ mới biết thiết thủ mượn thừa â n mình truyền nội lực của hắn, tính toán trần、xác. những người gần mình, thà là chịu đụng ngá chứ nào mà dám đụng vào binh khí đánh mình, một hơi đánh ngá đến người, dùng nội truyền đánh lên người của bọn chúng. thể thà một chịu chứ khí hơi tích chiều của lực của xác lực của Cụ qua, mà dám di là vào v t ứ cơ vừa thừa thẹn, nhất thời không còn dung khí tiến tới để tấn công thiết thủ. Thiết thủ không khí còn dung công c để s ô n g vào trong trận một tay chụp lấy ẩn thừa phòng hách l ề n xuân thủy vốn đang nguy ngập nhưng mà t h i ế t thiếu thương ở trên cao nhảy xuống bích lạc kiếm pháp giống như mưa lớn dài rác thoáng đó đã đánh ngã đến bảy tám c o n bình thích thiếu thường hồ lên lên tường thoát ra thiết thủ l ợ i s ố c ẩn t h ừ a phong đang bị, định phi thân lên lưu đan vân lại lửa giận thiêu, thiêu đốt một giòi quất tới thiết thủ vừa định tiếp chiều nào n g ờ hoàng kim lân từ bên h ồ n g ập tới tập kích thành công một đào chém vào cánh tay phải lần này công lực trên cánh tay phải của thiết thủ chấn ngược lại trả đòn lưỡi ngư lần tự kim đao của hoàng kim lân cong vòng suýt chưa n ữ a bay ra khỏi tay có điều thiết thủ cũng đã bị cản lại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 Thiết thủ lại vụt tay, phong lại giữ liền bế Lưu vươn Vân, nắm Đàn các o Thiết thiếu thương đi người n g Cô h nếu h thấy h ì n t i t h ư như g đúng n là kiều â n g phòng t o n h ám khí thì lão tạo xã nòn trước Cô thích chiều không thiết thủ dĩ nhiên có chút đối với nhiên ngại, dĩ d có e á một mạo hiểm ném Cào thủ của hài phụ, h tiến tới. của c u sợ vỡ đầu, cũng là không là d á m truy quá giết. quát. đuổi qua giáo Kim lại Hoàng Phóng Lân tên. m ư ờ i người ruột được theo sau và mai phục bốn bề mặc dù trận địa đã dối loạn nhưng mà người nào người nấy t u n g ám khí d ừ n g cùng bắn tên thiết thủ và thích thiếu t h ư ờ n g cùng h á t lên xuân thủy và ân t h ừ a phong chân không đấm trần vẫn không ngừng chạy thẳng về phía hướng bí nham động đến khi đã thoát ra khỏi t r ì bình thiết thủ đoạn hậu thường thế rất nặng ít nhất đã trông đến ba mũi ám khí hai mũi tên lưu đan vân là một khiên đỡ tên bị bắn trì c h ế t như con nhím thiết thủ lại thở dài t h ầ m nghĩ thiên khí tứ tẩu tội gì phải bán rẻ bằng hữu bản thân của họ cũng đâu có kết thúc tốt đẹp bèn buông thi thể của lưu đan vân xuống nén đau rút ám khí ra. trong số đó có một mũi ám khí có tẩm độc vội vàng nặn máu đắp thuốc lúc lên đường vẫn im ỉm vận chuyển công g ắ n chịu đào ép độc ra bên ngoài Phải khi động thủ hoặc là thi khinh công, thực sự không thể nào đồng thời công tức, khí liệu thương. Nỗ lực của thiết thủ kinh thể nhưng hào không biết triển điều liệu người lại có thể làm được điều tức, tồn ít rằng ra động công, nào đồng vận công vận Nỗ này, cũng được của lực có c là làm sự ân lực. Ấn t h ừ a phong thoi thóp thở một ánh mắt vô hồn giờ đây ai nấy đều có thể suy ra được ân t h ừ a phong liều mạng sát địch đương nhiên là bởi vì đột vây mở đường máu cho mọi người nhưng bản thân của hắn thực sự đã không nghĩ đến con đường sống sau khi ngũ thải vân chết ân t h ừ a phong vốn là không còn sinh thú một người không còn sinh thú chết ngược lại đã trở thành lạc thú ân thừa phong chính là trường hợp như vậy hắn đang cầu tử không phải cầu tồn một đao của cô tích t r i ợ u trúng l ư n g của hắn và một dao của lưu đan vân trúng ngực của hắn đã đủ lấy mạng rồi hát đền xuân thủy nãy giờ vẫn cóng ân thừa phong y vạn lần không thể nào để cho ân thừa phong chết bởi vì y cực lực thu chủ trương cả đám đi nương nhờ hải thần tẩu kết quả là thiên khí tưới tàu lại bán dạy bọn họ chuyện này hách lên xuân thủy cảm thấy không khác gì mình đã hại chết ân t h ừ a phòng y lại càng lo lắng cũng sẽ hại chết được tức đại n ư ơ n g vậy cho nên y muốn trở về bí nham động ngay lập tức thông báo với tức đại n ư ơ n g thậm chí là hoàn toàn quên mất thương tích trên mình thích thiếu thường lại hỏi bọn họ đang ở đâu chàng chỉ nói bọn họ đương nhiên là bọn tức đại n ư ơ n g thiết thủ đáp Ở bí nham động thích thiếu thường nói bí nham động là địa phương nào thiết thủ đáp c á c nơi này bảy tám dặm cực kỳ kín đáo dễ t h ủ khó công có điều chỗ đó lại là do thiên khí tứ t ẩ u trị thích thiếu t h ư ơ n g lại vội thốt nói như vậy chỗ đó nhất định là cũng nguy hiểm rồi hát liên xuân thụy chen ngang nhưng bọn ta không thể nào không trở về được thích thiếu t h ư ơ n g bảo đương nhiên là không thể không trở về bọn ta phải thông báo cho bọn họ biết hai người nói chuyện lại không nhắc tới t ê n của tức đại nương thiết thủ thốt ta đã thình đại nương chủ trị đại cuộc còn dặn dũng nhị thúc và đường lão đệ tăng cường đề phòng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 nhờ ý trời thì nhờ ý trời x o n g về rồi cùng liều chết chung một đám thích thiếu thương lại t r ợ tốt t không đúng ba người nói chuyện mà vẫn không giảm tốc độ cước bộ tuyệt đối không chậm hát liên xuân thủy không n g ờ đến thích thiếu thương lại nói như vậy cái gì mà không đúng thích thiếu thương đáp chúng ta cùng quay về tìm chết há không phải là toại tâm nguyện của tên cầu quan họ cố sao huống chi đâu cần thiết phải như vậy hát liên xuân thủy lại bực dọc vậy chẳng lẽ bọn ta nên bà mặc đại nương bọn họ gặp nạn mà không có lý tới sao t h í c h t h thường i ế u lên ạ i i cục lốc. Đương n h không. Hát liền xuân thủy lại hồ nghi nói ý người là sao t hát í c c h thiếu thường lại nói. c người đi h h binh, ỉ n cứu quay ta lên ạ i rồi. i vậy là l được、rồi. Hát liên xuân thủy lại chật ngửa mặt lên trời cười lớn hết trường hết tờ ba mươi ba mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bộ phân nghịch thủy hàn